sang lúc thì nghe Thương Yến chuyện trò cùng với Thúc Thúc, lúc lại nghe mẫu thần chuyện giảng với liễu vật anh. Nàng thật vô cùng sung sướng. Mặc dù Kỳ sang tuổi tác không nhỏ hơn Thương Yến bao nhiêu, nhưng nàng ngay thơ hồn nhiên. Thương Yến sau khi cảm tạ thịnh ý của Kỳ Duy Đức, bèn hỏi về nguồn gốc của cửu hoa yếm pháp. Tiều tẩu Kỳ Duy Đức hết sức vui mừng trước tinh thần hiếu học của vị tiểu sư đệ này. Ông bèn nói. Tính đến nay, giới võ lâm đã gần 30 năm, không ai được trông thấy cửu hòa tiền pháp. Đó là vì bổ môn không có người thừa kế, đời trước chỉ còn lại mấy vị trưởng lão, họ lại không muốn lộ diện trên giang hồ. Còn những người cùng bối phận với lão phu lại càng mai danh ẩn tích, không dám lộ ra tuyệt học thanh thầm trên giang hồ, để khỏi chốt qua vào thân. Do đó giới võ lầm tưởng là cửu hoa tiền Pháp đã thất truyền. Thật ra thì chuyện ấy còn liên quan đến một sự tiện võ lầm dính liếu đến rất nhiều ân quán. Tiểu tẩu kỳ Duy Đức nói đến đó ra chiều hết sức cảm khái. Ông buông tiếng thở dài, rồi đoạn mới nói tiếp. Chuyện này dài dòng, lão phù chỉ có thể tốm tác thùi. Hồi 30 năm trước, cao thủ của hát bạch lưỡng đạo... Và chứng môn nhân của các bàn phái giang hộ Đã tham dự một cuộc tỉnh hội ở trên tung sân. Bốn phái vì chuẩn bị thiếu chú đáo. nền đã tỉ võ thua bại. Đến bây giờ chứng môn sư tổ. Cho đó là một nỗi nhục lớn. Thề nếu bốn phái không có kỳ tài vị sĩ. Lập chí không xuất phát trên giang hộ nữa. Nên đệ tử Bổ môn thái đều ẩn tích thăm sân cùng cốc. Khổ luyện tuyệt học của Bổ môn. Mong sẽ có ngài rửa sạch mối nhục xưa. Tiểu tẩu kỳ Duy Đức thoáng dừng ném cho Thương Yến cái nhìn đầy vẻ thâm ý. Và ông nói tiếp. Này Lão Phù, giọng tự quyết định thai sư truyền đồ. Tiểu sư đệ, hai tiếp nhận lấy thần. Đừng để cho Lão Sư Ca phải xấu hổ dơi thiên hạ nhờ. Thương Yến nghiêm vọng nói. Thương Yến nguyện sẽ hết lòng hết mình, làm rạng danh bổn môn. Tiêu tẩu kỳ dưới đức gật đầu hài lòng. Tốt lắm, cửu hoa tiền pháp được sáng chế từ tia chớp của cửu hoa, gồm có 9 chiêu, khởi đầu là kinh chập lôi mình, chuyển sang lôi thiền đại tráng, quá thành lôi sơn tiểu quá, rồi mới đến thiên lôi vô giọng, quả lôi phệ ách, lôi phòng bách lý, lôi trấn cửu chầu, Lôi trấn giang quân và lôi trì khích lãng. Chiều với chiều liên hoàng, thức với thức tương sinh. Quy lực khôn cùng, nhưng nếu không có nội công thầm hậu và tư chất đặc vị dù có học tuyên pháp này, cũng khó mà phát huy được quy lực tối đa. Hết quả hậu nội công của tiểu sư đệ hiện nay chắc chắn sẽ là thành tựu to lớn. Tôi nghĩ nghe vậy lòng hết sức háo hức. Thật sự muốn được học ngay Chàng vội nói Khi nào thì lão sư ca dạy cho tiểu đại Thật ra thì thương yến không chút tin tưởng Vào nội công của mình Nghĩ là mình chỉ có được chút ít lưỡng nghi thần công Lưỡng nghi trưởng Còn chưa biết vận dụng thế nào Và tâm trực kiếm pháp lại chưa từng sử dụng Hơn nữa cho đến giờ Ngay cả một món binh khí Vừa tay cũng chưa có Không có tiên pháp cử qua Lôi tiên thần kỳ Đến mấy thì cũng vô dụng mà thôi Giờ nghe dị lão ca này, đến truyền dạy tiên pháp trấn sơn thanh thành cho mình, chàng không vui mừng sao được. Tiểu tổ lý di Đức thấy vậy, lòng cũng hết sức phấn khởi. Ông cười nói, tiểu sư đệ thật nóng nải, thế này vậy sẽ bắt đầu ngay đêm nay. Cũng may là pho tiên pháp này tuy huy Vũ tuyệt luân nhưng chiêu thức lại rất đơn giản. Duy trí thông minh và căng cờ của tiểu sư đệ không quá ba ngày, hắn sẽ học xong. Chỉ cần sau này chuyên cần luyện tập là chẳng phải lo không thể làm rạng rỡ võ học của phái thành thành. Lúc này thuyền đang đi ở giữa sông, chỉ thấy một chiếc thuyền nhẹ hình thôi, từ phía trước nước nhanh đến. Chuyết thuyền ấy ngược dòng, đi lên, nhưng nhanh như bay và chỉ có hai mái chèo. Hiện nhiên là người èo thuyền công lực chẳng phải tầm thượng chỉ thoáng chót thì hai chiếc thuyền đã lướt ngang qua nhau trên thuyền nhã b bỏng có một bóng người giọt lên cao hơn cả trưởng thân pháp hết sức là nhân già hoàn ngũ a xuống trên mỗi thuyền của nhà họ Kỳ tiêu tổu kỳ Du Đức chưa có phản ứng gì thì kỳ sang đã tự trong khoan lao ra quát lớn kẻ nào Tiều Tẩu Kỳ Duy đất cùng với Thương Yến và Liễu Vật Anh theo sau phóng ra. Thương Yến thấy đối phương lạ mặt, tuy chưa từng gặp gỡ bao giờ, nhưng biết hắn đang nhắm vào mình. Và chắc chắn là không có thiện ý. Lúc này chiếc thuyền nhẹ cách thuyền của nhà họ kỳ chừng 3 ba trưởng đã quay mũi từ từ đuổi theo sau. Thì ra người ấy là thiết tí quyên ương trưởng Vũ Văn Đô, trưởng lão hộ pháp của phái hạ La Lão ta vẫn theo môn hạ mấy người tìm kiếm tung tích tử trúc trưởng đang đi thuyền trên sông tình cờ phát hiện ra thương yến. Liên tức phi thân qua, nghĩ là trên thuyền chẳng có người nào đáng kể, nên thay độ hết sức là ngênh ngang, hóng hách, đứng trên mũi thuyền. Kỳ sang ra khỏi khoang quá khỏi, cơ hồ cùng một lúc ba người hiện thân, lão ta chẳng thèm, nhìn đến, liền đưa tay chỉ. Vào Thương Yến rồi quát lẫn, tiểu tử, tử trúc trượng đâu? Thương Yến chẳng những không chút khiếp sợ, trái lại còn cảm thấy chướng mắt trước thái độ hóng hát của Vũ Văn đồ Lại nghe đối phương gọi mình là tiểu quỷ, chàng càng thêm tức giận, bèn những mày quát trả. Lão quỷ lấy quyền gì mà hạch hỏi thiếu gia gì vậy? Vũ Văn Đô đã quen thói kiều càng tự phụ, sao có thể chịu nổi câu trả lời sất sự của Thương Yến. Hắn lập tức lửa giận bóp cao liền quát to. Thằng tiểu quỷ người dám vô lễ như vũ văn gia thế này. Vũ văn gia nếu không trừng trị ngươi một phên. Ngươi cũng chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Dứt lời đã lướt đến xuất trưởng. Ý có lão định chỉ tặng cho thương yến hai cái bạc tay cảnh cáo. Nào ngờ lão nhân thương yến càng nhanh hơn. Trước tuyệt kỷ củ cung tiền bộ bất kỳ thân pháp khinh công thượng thừa nào trong gió lăm cũng chẳng thể sánh bằng. Chỉ nghe hai tiếng bóp bóp giòn giả. Nhưng người bị tác tay không phải là thương yến. Mà là nguyên ương trưởng Vũ Văn Đô. Quyên ương trưởng Vũ Giang Đô. Giờ mới nhớ đến hôm. Ở trong khu rừng dưới chân Đồng Quan Sơn. Ngài ca bạch phát ngoan đồng. Trong thiên nam sông tuyệt. Mà còn bại dưới tay thiếu niên này. Hằng mới nghĩ đến khinh công của chàng thiếu niên. Mình thật là kém xa đối phương. Thế là Vũ Giang Đô. Bạn nghĩ cách giảng hồi thể diện. Phải dơi công lực. Từng trị Thương Yến mới được, Vũ Văn Đô lùi sau một bước rồi trầm giọng nói, tiểu quỷ, Vũ Văn Gia không bố chết ngươi, thầy không làm người nữa. Trong khi nói, lão đà thì triển, chiều xà noãn hoàng hàng, trong đại khiên ngũ hành trưởng, tấn công thường Yến. Lúc này tiều tẩu kỳ duy đức, liễu vật anh và kỳ sang, thải đều chuẩn bị sẵn sàng diện thủ cho Thương Yến. Chỉ thấy Thương Yến hai tài hộ ngực không đón tiếp, cũng chẳng đỡ gạt. Sớm đã thủ sẵn chiêu thức xuất thủ Chàng đang thi triển lưỡng nghi trưởng Do bởi thương yến lòng tức giận Càng thanh cương khí trong người Vô hình trung đã sinh ra sức khắc định Nên khi trưởng lực của Vũ Văn Đô ập đến thương yến hài tại phất nhẹ Mượn sức đánh sức Thân người cao to của Vũ Văn Đô Đã dăng bay lên cao hơn hai trượng Rồi rớt xuống lòng sông Các môn đồ của phái Hà Lan Trên chiếc thuyền nhẹ Thay trưởng lão hộ Pháp Yên mới có một chiêu thì đã bị đối phương đánh rơi xuống sông thải đều dẫn tái mặt, vội phóng xuống sông cứu người. Bên này Kỳ San và Liễu Dật anh vui mừng khôn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiêu Kỳ Di Đức lúc này cũng chẳng mấy kinh ngạc trước công lực nội công vô cùng cao thâm của Thường Yến, chỉ thắc mắc đối với tuyệt kỹ quái dị củ công tiền bộ mà thôi. Bọn môn đồ Hà Lang còn định báo thù nhưng giữ đã thọ trọng thương. Nén đào và nói, Ngài cả lão vụ, Bọn không sống, Các người xuất thủ, Chỉ, chỉ biểu xấu mà thôi. Chẳng kể bọn người, phá Hà Lan thất tiểu rút đi, Trên thuyền đã kinh động đến một đại hành giả, Đó là Hàng Nguyệt Phi Hiệp. Đã mang danh là Phi Hiệp, Thì đương nhiên khinh công phải độc đáo vậy mà, Vì Phi Hiệp này cũng không sao nhận ra được, Lai lực của cửu cung tuyển bộ, Thường yến theo sao tiểu tẩu, Hải Duy Đức tớ vào ở trong khoang thuyền, chàng vẫn ung dung điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ngồi xuống ghế, hàng nguyệt phi hiệp lập tức thắc mắc hỏi: "Yến Nhi, bộ pháp của ngươi là môn công phu gì vậy?" Thần Yến mỉm cười, ngay chính bản thân Yến Nhi cũng không rõ, chỉ biết đó là Cổ cung tiền bộ mà tên ấy cũng là do Yến Nhi tự đạt mà thôi. Tiêu Tẩu kỳ Duy Đức ngạc nhiên nói tiếp: Vậy nghĩa là sao? Chả lẽ tiểu sư đệ còn có kỳ ngộ khác nữa ư? Thương Yến Bèn kể lại chuyện bị hãm thân trong địa quyệt sau cùng nói Yến Nhi hoàn toàn nhờ vào cửu cung tuyền bộ mới thoát ra khỏi địa quyệt ấy được Nhưng chàng chưa kể đến nửa phần sau Vì trời không còn sớm nữa, đã đến giờ ăn tối rồi Tuy nhiên chỉ nửa phần đầu cũng đủ khiến cho mọi người lắc đầu tạc lưỡi rồi Tiều Tẩu Kỳ Duy Đức lại hỏi về địa quyền ấy ở đâu, nhưng Thương Yến không sao trả lời được. Ăn tối sồng, Thương Yến không sao dặn lòng được nữa. Bèn quay sang Tiều Tẩu Kỳ Duy Đức hỏi, Lão Sư Ca, trên truyền này không có người nào khác nữa. Tiều Tẩu Kỳ Duy Đức không hiểu ý của chàng, ông ta bèn nói, Tất cả đều ở đây, đâu còn ai khác nữa. Thương Yến chào mày Ơ, vậy thì lạ thật. Hàng Nguyệt Phi Hiệp nghe vậy hỏi, Cái gì mà lạ? Nhưng rồi bà chợt hiểu ra à lên một tiếng mặt lộ giả thầy lương và hoài niệm. Thường Yến nói, nếu không có người, đêm qua Yến Nhi đã trông thấy ba người. Vì nương hai chân không thể đi đứng được, vậy thì còn một bóng người kia là ai? Đồng thời truyền này, không có người điều khiển. Mà lại có thể tự động lướt đi, vậy thì nghĩa là sao? Hàng Nguyệt Phi Hiệp buồn tiếng thở dài, à ê. Đó chính là nguyên do đã khiến lão thân kết vào với lệnh đường. Thương Yến vẫn chưa hiểu, giờ định hỏi tiếp thì Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã quay sang kỳ sang nói. Sang nhi, ngươi hải cùng ca ca xuống dưới khoan thuyền xem thì sẽ rõ ngay. Kỳ sang dân lời đứng lên cùng với Thương Yến dòng ra khoang sau Mở cửa ra, Thương Yến thọ đầu nhìn vào, bất giác giật mình kinh hãi Thì ra trong khoan sao có một quái vật mặt người mình dưỡng. Dáng màu cũng khá, tóc dài phủ dài toàn thân từ cổ trở xuống phủ một lớp lông dày màu lục kim. Dốc dáng và tay chân đều giống như con người, hơn nữa còn có đồi vú nhô cao, lưng mong tròn hiển nhiên là con thú cái, thậm chí còn có mặt cả quỷ. Thư Nghiên vừa hiện thân thì con quái thú lập tức ngưng thao tác, hai tay vận động tiếng gió vụ du lao bổ vào Thư Nghiên, kỵ sang dõi quát, viên nương Đây là khách đến thăm, mi không được vô lễ Quái thú như biết tiếng người nghe Kỳ Sang nói như vậy Lập tức đứng lại chắp tài xá Thường Yến một cái Rồi lui về ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục công việc Thường Yến đưa ánh mắt nhìn nó phát hiện Trong khoảng có rất nhiều rồng rọc và xích sắc nối liền nhau Kỳ Sang cho biết một trong ba người đêm qua chính là Duyên Nương Còn những xích sắc rồng rọc kia Chính là điều khiển tay lái bùm và mái chèo. Thương Yến hết sức tháng phục, đúng là thiên hạ bao la chuyện lạ gì cũng có. Hai người trở ra khoan trước, liễu vật anh với hàng Nguyệt Phi Hiệp đang kiện trò hết sức là vui vẻ. Còn tiều tẩu kỳ Di đức thì xếp bằng ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần. Thương Yến hết sức thắc mắc về mối quan hệ giữa mẫu thần với viên nương. Giang không hiểu vì sao duyên nương lại là nguyên nhân khiến cho mẫu thân kết giao cùng với Hàn Nguyệt Phi hiệp. Thế cho nên lúc này chàng rất nóng lòng muốn hỏi Hàn Nguyệt Phi hiệp, ngạc nổi Liễu Dật Anh lúc này đang chăm chú lắng nghe. Hàn Nguyệt Phi hiệp kể chuyện gia đình không sao sang lời được, có lẽ lại do Liễu Dật Anh đã ở suốt 10 năm dài ở trên Yến Sơn, lang nhân thần ni xử với nàng tuy hiền từ và nhã, nhưng lang nhân thần ni Là một cao nhân đắc đạo Lẽ dĩ nhiên là không bao giờ đề cập đến chuyện riêng tư của nhi nữ Lúc này Hàng Nguyệt Phi Hiệp đang nói với nàng Về chuyện thiêu thùa may giá Tù thân dưỡng tính Và thần sát ngập đầy tình thương của mẹ hiện Liễu vật anh hết sức cảm động Đắm chìm trong tình thương của Hàng Nguyệt Phi Hiệp Ra chiều rất thích thú Và có vẻ tiếc là đã gặp nhau quá muộn Tại sao Hàng Nguyệt Phi Hiệp lại đối xử với Liễu vật anh như vậy Đành rằng là vì Hàng Nguyệt Phi Hiệp biết Liễu Dật Anh là một cô gái mồ côi, xin lòng thương hại đồng thời Hàng Nguyệt Phi Hiệp còn có thâm ý là mua chuột lòng người. Bởi qua thần thái của Liễu Dật Anh, Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã nhận ra, tình ấm của nàng dành cho Thương Yến chẳng phải tầm thường, có ý thu phục lòng của Liễu Dật Anh để sau này khỏi gây trở ngại. Thương Yến đang sốt ruột mà không biết phải làm sao. Từ thổ kỳ Duy Đức bỏng... Mở bừng mắt ra, ra chiều vui mừng ông lên tiếng nói Tiểu sư đệ hãy đến đây, lão sư truyền, cổ qua tuyên pháp cho Tôi nghĩ nghe vậy vui mừng khôn siết tạm quên đi chuyện hỏi về viên nương Lúc này trăng non vừa mọc, gió sông hiêu hắc, thuyền cập vào quan trị từ tẩu kỳ duy đức tung mình lên không như một cánh chim to lớn lướt vào bờ Thân pháp thật là ngoạn mục Thường Yến cũng thi triển cửu cung tiền bộ theo sau. Hai người vừa rời xa bờ sông tìm một bãi đất hoang vắng cách xa quan đạo. Từ Tẩu Kỳ Duy Đức mới hỏi Thường Yến lấy cửu hòa lôi tiền, vẻ mặt nghiêm trang hai tài cầm tiền. Hướng mặt về phía bắc, cuối lại lẩm nhẩm khấn. Liệt vị Tổ sư trên trời cao chứng giám, đệ tử đời thứ 16 Kỳ Duy Đức Y dị dạng dân bổ môn rửa sạch mối nhục bại trên Tùng Sơn hội 30 năm về trước. Đệ tử Thái sư đồ với tuyệt kỹ Trấn Sơn Cửu Hòa Tiên Pháp của bản môn và thanh thành bí lục truyền cho Thần Yến. Đệ tử tài hèn sức kém, thần hổ thẹn với sư môn. Nếu truyền thụ không đến nơi đến chốn sừng liệt vị tổ sư hiển linh chỉ điểm cho. còn như truyền cho kẻ bất nhân đệ tử thệ sẽ thanh lý môn hộ. Dù tan sương nát thịt cũng không mạng. Lúc tiều tẩu kỳ di đất quỵ xuống kháng giái. Thư Nghiến cũng đã quỳ xuống. Trên mặt đất. Tiều tẩu kỳ di đất kháng xong. Bảo Thư Nghiến đứng lên rồi đoạn nói. Bổ môn kể từ khi tổ sự tháng lập. Phái thành thành đến nay. Đã truyền được 16 đời rồi. Lão Phù. Trên thể theo lòng trời. Dưới ứng theo điểm báo. Thài sư truyền đồ. Thu ngươi làm đồ để... Hoàng môn đời thứ 16, người có chịu thành tâm chấp nhận giới điều của bản môn và quyết trí làm rạng rỡ võ học phái Thanh Thành hay không? Thư Nghiễm cung kính đáp, đệ tử bằng lòng. Từ Tẩu Kỳ Duy Đức nghiêm giọng: "12 giới điều của bán môn là: Sự bất khả nghịch, Sự bất khả khấn, tâm bất khả muội, đạo tất khả gì, thư bất khả phao." Lễ bất khả khứ Ẩn bất khả dòng Nghĩa bất khả bội Tính bất khả thất Nhò bất khả khình Tăng bất khả quỷ Đạo bất khả bán Tiểu sư đệ có thể lập thệ tuân thủ hay không vậy? Thư Nghiến dập đầu lại Đệ tử Thư Nghiến lập thệ suốt đời tuân thủ 12 giới điều của sư môn Nếu sai phạm sẵn sàng nhận chịu hình phạt loạn đao phân thầy Tiểu tẩu kỳ duy đức hài lòng gạt đầu, Được lắm, tiểu sư đệ đứng lên đi, Thân Yến dân lời đứng lên, Rồi lại quỳ xuống giá lại tiểu tẩu, Thàm kiến sư huynh, Tiểu tẩu với nửa lễ đáp lại và tiếp, Dạng ác đứng đầu là dâm, Đại thiện đứng đầu là hiếu, Người hiếu không bao giờ làm điều dâm ác, Nên giới điều của bổ ngôn đứng đầu là tình thân, Chủ yếu là tôn sư trọng đạo, Rồi đến nhân nghĩa lễ trí tính. sau cùng là phải trọng tàm giáo nhò thích đạo. trong phái thanh thành ta cũng được trong tàm giáo tiểu sư đệ có hiểu được hết hay không. Thương Yến Cung Kính. Dạ đệ tử hiểu rồi. Tiểu tấu giờ giá mặt mới trở lại bình thường. Tiểu sư đệ như gió công của lão ca ca. Mà dạy cho sư đệ thì thật còn kém lắm. Nhưng chỉ vì. Sư đệ chưa chính thức bái làm môn hạ của Thanh Thành và hai vị tuyên bối đã truyền thủ gió công cho tiểu sư đệ đã không phải truyền nhân của Thanh Thành mà cũng chưa chính thức nhận tiểu đệ làm đồ đệ. Vì vậy Láo Sư Ca mới tùng quyền thai sư truyền đồ chẳng ngoài dựa vào đó truyền thủ gió công bốn môn cho tiểu sư đệ. Với trình độ nội công của tiểu sư đệ mà phối hợp với gió công của bản môn mai đây thành tựu thật chưa thể lượng trước được Tử sư đệ hay tự liệu lấy thần. Đại tử biết rồi. Gió công bổ mồn với luyện khí ngân thần là chính. Công thăm thần ngưng mới có thể yên như núi đá. Động như sấm rền. Với trầm vẫn khác định. Với quỳ thế thủ thắng. Khi xưa trời sập tay bát đất lúng đồng nàm. Quỳ thế thật không gì sánh bằng. Gió công của bản mồn chiều phát thế động. Cũng phải có quy lực chấn động bốn phương thì mới có thể được gọi là chân truyền. Mà công lực ấy hoàn toàn dựa vào tình khí thần ý. Đến đâu? Vô kiên bất hoại. nên sư tổ đời thứ bảy. Sang hà thượng nhân sáng chế ra cửu qua tiền pháp với chiều thứ nhất là kinh chập minh lùi Tức là với nghĩa làm chính. Nói đến đó tiều tẩu nhẹ dung nhiễn tiền trên tay bắm vào nút cài ở trên cán nghe cạch một tiếng, ngọn rôi giống dài, thám thước đột nhiên dài thêm bốn thước nữa, trở thành một trượng hai, đoạn quay sàn thường yến nổi. Tiểu sư đệ chú ý nhờ, trường tiên trong tay bắt một tiếng đã dưỡi thẳng ra chỉ phần đầu khoảng hai thước mềm nhuốn rủ xuống, hệt như là ngọn rôi dài hai thước treo trên đầu ngọn tre dài một trượng vậy chỉ thấy tiểu tẩu thật người hạ tay xuống cò khủyểu dung rồi. Là tức vàng lên mấy tiếng rít ghê rợn. Một làn sáng vàng phủ trùm phạm di trượng rưỡi. Thoáng nghe tiếng sắm rền quy thế quả là khủng khiếp. từ tẩu lớn tiếng nói. Hãy nhớ đây là chiều thứ nhất kinh chập minh lùi. Tiếp theo trường tiên chạm đất. Tiếng như sấm động. từ tẩu quay người chuyển bước. Trường tiên dung thành những đó hoa vàng. Cơ hộ cùng trong một lúc bài ra tứ phía. từ tẩu lại nói. Đây là chiêu thứ nhì lôi thiên đại tráng. Diễn xong hai chiêu tiều tẩu dừng tiên đứng lại. Hai bên góc tráng đã toát mồ hôi. Và hơi thở cũng có chút hổn hẻm. Tiều tẩu đỏ mặt ra nói. Tiểu sư đệ. Ây lão sư ca đã già rồi. Nội công lại chưa đủ quả hầu. Sử dụng ngọn tiên này thật có phần lực bất tổng thâm đô. Thế này vậy tiểu sư đệ hãy sử dụng cửu qua lôi thiên Còn lão sư ca sử dụng uh, lượng ngân tiền. Tiểu sư đệ hãy luyện theo nhờ. Thương Yến đón lấy cửu quà lôi tiền. từ tẩu từ nơi lưng cởi ra một ngọn tiên bạc dài trượng 2. Hai. hai người đứng cách nhau khoảng 3 ba trượng. Truyền dạy tuyệt kỹ cửu quà tiền pháp. Cửu hòa tiền pháp từ chiều kinh chặt minh lôi cho đến lôi trì khích lãng. Tả thải chỉ có 9 chiều. Chưa đầy một giờ Thương Yến đã học xong hết. Thương Yến nhờ bao phen kỳ ngộ công lực hơn xa tiểu tẩu Và sức lĩnh hội càng thêm kinh người Nên thi triển cử qua tiền pháp quy lực càng khủng khiếp hơn tiểu tẩu Xem Thương Yến luyện xong một lượng tiểu tẩu thật vui mừng khôn siết Chắc chắn là vị tiểu sư đệ này sẽ có thể làm rạng danh phái thanh thành Tiểu tẩu bỗng lên tiếng hỏi Tiểu sư đệ có biết hai từ cửu qua giải thích như thế nào không? Thương Yến thu tiên về lắc đầu nói Tiểu đệ không biết Tiểu tẩu cười Qua đây là bông hoa Tức là khi thi chuyển nhiễn tiền Phải hiện ra chính đó qua Thì mới có thể được gọi là đạt đến thành tựu tối cao Tiểu sư đệ thử nghĩ xem Phải vận dụng nội lực như thế nào Thì mới có thể tạo được ra chính đó qua tiền đây Thường yến trí lực hơn người Lại nhầm lúc luyện được lưỡng nghi thần công Ân sư Tuy phong tẩu tình có nói là Ngũ hành sinh dạng vật, lục hạp phóng tu di. Tức là phải dựa theo quy luật của ngũ hành sinh khắc. Vậy thì lúc dận dụng công lực phải áp dụng phương pháp cuồn cuộn như sống dữ. Lực đạo đều đẳng phát ra sinh khắc lẫn nhau. Vậy chẳng phải có thể cùng lúc tạo ra chính đó quà tiền hay sao? Thế là chàng bè nói, để tiểu đại thử xem. đang liền bảo nguyên thủ nhất, dận chân khí liền quát, lịch. Trường Tân thẳng ra thi triển chiêu Kinh Chập Minh Lôi, cổ tai rung nhẹ, hòa nhiên tạo ra chín đóa tiên từ từ đẩy ra, kinh lực mạnh đến mức đẩy lùi Tiều Tẩu đang đứng ở kế bên cạnh. Thế rồi bắt đầu từ chiêu Kinh Chập Minh Lôi, củ hoa tiên pháp liền tiếp phát ra cho đến chiều, lôi tiên khích lãng. Lẽ ra là phải liên hoàn phát chiêu ngừng thế tiên, nhưng Thường Yến Tính hải còn non trẻ, Bỗng nhớ đến trong tam tuyệt kiếm Pháp có chiều thiên hoa loạn trị, bèn thầm nhũng. Chiều này mình chưa từng thi triển bao giờ, sao không mượn trường tiên này thi triển thèm thử? Âm niệm đã nảy sinh, chiều thức lập tức phát ra, chỉ thấy hoa vàng rợp cả trời tiếng sấm gió rợn rỉ. Tiều tổ thấy đó không phải là chiêu thức trong cửu hoa tiên Pháp, giật mình kinh hãi dội quát lớn Tiểu sư đệ đó là chiều gì dây? Thương Yến đang lúc thù chiều chưa kịp trả lời Thốt nhiên một giọng già nuôi gian lên Chiều này có thể lấy tên là bôn lôi nổ kích Tiếng nói trong không khí dồi dào Tưởng chừng như gian lên bên tay từ tẩu cùng với Thương Yến đều sửng sốt Chú mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào Liền sau đó có tiếng nói già nuôi ấy lại ngâm Lồi động cửa hoa sinh Kiềm tiền chấn gió lầm Tiếng ngâm nghe đinh tài nhất ốc Hồi lâu rồi mới ngừng lặng. Lúc này bốn bề trống vắng trăng sáng bạc bạc, Nhưng không biết người ở phía nào. Từ tổ nghe xong hai câu ấy, Kinh ngạc trên mặt liền tiêu tan, Thay vào đó thần sắc hết sức là nghiêm trang và sùng kính, Nắm tay thường yến nói, Tiểu sư đệ hãy thu tiền lại, Chúng ta đi về, đêm nay đừng luyện nữa. Về thuyền rồi lão ca sẽ truyền tiếp, Ở trong thanh thành bí lục cho tiểu sư đệ. Thương Yến đàn bắt trước tiều tẩu bấm vào chốt cài ở trên cán tiên. những tiên liền trở lại độ dài như trước rồi quấn vào lưng của mình. Nhưng thương Yến lòng hết sức kinh ngạc đối với người vừa rồi đã lên tiếng nói. Nhưng chàng lại thắc mắc là không hiểu gì sao tiều tẩu lại không chút bận tâm. Trái lại còn điềm nhiên trở về thuyền bèn cất tiếng hỏi. Lão sư cao quen biết với người nói khi nãy. Tiều tẩu mỉm cười lát đầu. Một ngày gần đây tiểu sư đệ sẽ rõ bây giờ hà tất phải hỏi nhiều. Thương Yến thấy tiểu tẩu không muốn cho mình biết, chàng cũng không hỏi nữa. Theo ông ta trở về thuyền. Lúc này đã gần canh ba, hàng nguyệt phi hiệp, kỳ sang và liễu vật anh đã ngủ. Chỉ nghe tiếng thở đều đều hẳn là đang ngủ rất say. Khoan trước đã được ngăn đôi, bằng dáng, phần ngoài còn có một chiếc đệm dành cho tiểu tẩu và thương Yến. Tiểu tấu đưa tay chỉ và nói, Tiểu sư đệ, đêm nay hai ta hãy ngồi đệm chuyện trò có được không? Thương Yến gật đầu, Thế là hai người ngồi xếp bằng ở trên đệm chuyện trò, Đồng thời tiểu tấu lần lượt truyền khẩu quyết nội ngoại công ghi trong thanh thành bí lục. Cho thường Yến, miệng nói tay chỉ dẻ hết sức là tổn hao tinh thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, Phương Đông đã hừng sáng lúc nào không hay. Gió học vô cùng quyên bác, Thương Yến đắm chìm trong luyện tập đến đổi suốt ngày hôm ấy, chẳng màn đến chuyện ăn uống, chàng so sánh giữa lưỡng nghi thần công, cùng với thanh thành bí lục, đã tham khảo ra rất nhiều tin nghĩa mà trước đây chưa từng nghe. Hôm ấy thuyền đi rất chậm, dắt dáng ngăn đồi khoang trước, vẫn chưa tháo ra. Thế là Thương Yến với tiều tẩu, cũng suốt ngày ở trong mấy truyền học thanh thành bí lục. Đêm đến đàn thuyền cập vào bến cảng An Khánh, dần trăng vừa ló dạng, Tiêu Tẩu lại bảo Thư Nghiên rời thuyền lên bờ tìm nơi hoang vắng tiếp tục luyện tập cửu hòa tiền pháp. Thư Nghiên cửu hòa tiền pháp đêm qua đã có căn cơ, lại thêm hôm nay ban ngày miệt mài học hỏi. Càng tập theo khẩu quyết, cho nên đêm nay uy lực càng khủng khiếp hơn. Tiêu Tẩu đứng ở bên xem vốn định chỉ điểm thêm nhưng giờ thì chỉ đứng ngay người ra thôi. Thì ra lúc này Thương Yến đã sử dụng cửu qua tiên pháp đã hết sức nhuận nhuyễn, đắc âm ứng thủ hơn tiều tẩu rất nhiều. Đừng nói là không cần tiều tẩu chỉ điểm, thậm chí ngay cả tiều tẩu cũng còn rất nhiều chỗ không bằng Thương Yến. Chính chiều cửu qua tiên pháp đó, trong chốc lát thì đã thi triển đến chiều lôi trạch kích lãng. Thương Yến dung động trường tiên ánh vàng rợp trời sóng gió ầm ị, ngay khi dựa định thu chiêu. Bỗng lại nghe tiếng lão nhân đêm qua lên tiếng quát Hãy thêm chiêu thứ mười bôn lôi nổ kích vào Tiếng nói ấy rất quả quyết và quy nghiêm Thường Yến chẳng chút đắn đo lập tức thi triển chiêu bôn lôi nộ kích Tự sáng chế dựa theo chiêu thiên qua loạn trị trong tam tự kiếm pháp Đêm qua thi triển lần đầu cũng chưa có gì ghê gớm Thường Yến trải qua một ngày một đêm tham khảo trao dồi Cho nên đêm nay thi triển chỉ thấy hoa vàng rợp trời sấm gió gian động Tiền phòng quét đến đầu các bay đã chạy đến đó thật là khủng khiếp Thường yến triệt chiêu thu tiển tiếng sấm gió hãy còn văn vẳng Nhưng trước mặt đã có thêm một lão nhân áo giải khăn vuông Rầu tóc bạc phơ diện mạo xanh sao Với công lực của tiều tẩu kỳ duy đức Từ khi nghe tiếng đã lưu ý quan sát vậy mà cũng không nhìn thấy Lão nhân ấy đã từ đâu xuất hiện Nhưng lão nhân này chắc hẳn Là người đã lên tiếng nói đêm qua Và thân pháp xuất hiện của ông ta Hiển nhiên là công lực cao hơn tiều tẩu rất nhiều Tuy nhiên lão nhân này Ngoài thân pháp thần kỳ Chẳng có chút Thân hoài kỷ kỷ nào Thật là khiến người khó hiểu Tiều tẩu kỳ di Đức Rồi tiến lên thi lễ và nói Trung điều sân kỳ Duy Đức Thàm kiến lão trưởng Xin mạng phép hỏi tồn quý có thể cho biết được chẳng? Lão nhân mỉm cười nói, Lão Phu đã biết từ lâu rồi. Đoạn từ trên ngoán tay cởi ra một chiếc nhẫn ngọc chạm trổ qua văn cao cho tiểu Tẩu và nói tiếp. Hãy xem vật này sẽ biết lai lịch của Lão Phu này. Tiều Tẩu vừa thoáng thấy nhẫn ngọc giá mặt, liền trở nên nghiêm nghị cung kính đón lấy xem, rồi lập tức coi chân quỳ xuống với đại lễ thàm bái. Lão nhân hai tay áo phớt nhẹ tươi cười nói, không cần đa lễ hãy đứng lên đi. Tiều tẩu như bị một bức tường vô hình cản lại không sao giái lại được, đành phải đứng lên nói, đệ tử thật quá bất kính. Đoạn quay sang thương yến già nói, hãy đến tham kiến yến sự thúc màu lên. Thương yến thấy tiều tẩu kỳ Di đức, già từng tuổi này mà còn phải tôn kính lão nhân này như vậy lòng đã cảm thấy hội hợp. Đến khi nghe tiều tẩu gọi lão nhân là yến sư thúc Và bảo mình đến tham kiến chàng Giỏi bước tới quỳ xuống dập đầu thi lễ Lão nhân đứng yên đưa mắt nhìn thương yến Nghiếm nhiên là nhận đại lễ của chàng Thương yến dai lại xong Lão nhân ha hả cười to quay sang tiều tẩu và nói Kỳ hiền xem ra danh hiệu ngọc xích lượng tài Của lão phù à, Phải nhường cho hiền điệp rồi Tiều tẩu cười nói Đệ thử có mắt như mù Sao dám nhận lời khen của sư thuốc Lão nhân vẫn tươi cười Đưa tay chỉ thương yến và hỏi Chàng trai này là ai vậy Tiêu tẩu khâm mình Y là thương yến con của ngân xạ Kiếm hiệp thường quánh Nghĩa nữ của tiên sư Lão nhân vừa nghe hai tiếng tiên sư Liền biến sắc mặt nói Sao sư phụ huyền điệt Ê, Đã tạ thế rồi ư Thương yến nghe nhắc đến Công công bất giác xót xa ngập lòng Nghe ngào lên tiếng nói Cầm Cầm đã bị một chuyện đáng chết rồi. Lão nhân mắt rực tinh quang, đứng thẳng lại rồi chộp lấy ngực của Thư Nghiên gần giọng nói, "Ai, ai đã hạ độc thủ người nói mau?" Thư Nghiên cảm thấy cánh tay như bị kềm sắt kẹp vào đau như cắt, giận dữ lẫn nghi thần công đời gia lập tức thoát khỏi rồi lớn tiếng nói, "Đừng hỏi Thư Nghiên, Thư Nghiên cũng đang tìm kiếm kẻ thù đây." Lúc Cầm Cầm chết, Thư Nghiên chỉ mới lần nằm tuổi. Vì không biết cả thù nhưng đã đau thấu tim gan Ý niệm phục thù chưa một ngày nào lãng quên Bị lão nhân hung hãn quát khỏi Chàng hết sức bực tức Nên sau khi thoát khỏi tay của lão nhân Chàng lớn tiếng trả đũa ngay Từ tẩu kỳ di đức dội nói Yến sư thuốc ân sự tạ thế đã 10 năm rồi Thường yến sư đệ cũng không biết cả thù là ai Lão nhân buông tiếng thở dài mắt ngập lệ rung giọng nói Lão phù nóng nảy qua Người không thọ thường chứ Chẳng những không trách cứ Thái độ vô lễ của thương Yến vừa rồi Trái lại còn tỏ vẻ quan tâm cho chàng Thương Yến cũng đã nhận ra Vì Yến sư thuốc này có quan hệ Chẳng phải tầm thường với công công Hết sức là ái nấy về Thái độ vô lễ vừa rồi của mình Nghe lão nhân hỏi Chàng dội lát đầu Và nói Yến nhi không sao cả Lão nhân lại thở dài Lão phù với cốc sư thuốc Cách biệt đã 20 năm, Chẳng ngày nào là không tưởng nhớ, Ngờ đâu lại không có duyên gặp lại nhau nữa. Ôi nào, chúng ta hãy ngồi xuống đây, Yến Nhi ngươi biết được những gì hãy kể lại với Lão Phù đi. Ba người ngồi xuống đất, Thường Yến với ánh mắt nghi ngại nhìn Kỳ Du Đức. Kỳ Du Đức bèn lên tiếng nói, Tiểu Sư Đệ, Yến Sư Thúc với ân sư tình như cốt nhục. Tiểu Sư Đệ hãy kể lại tình hình, Lúc ân sư bị sát hại cho lão nhân già nghe đi Thương ý nghe vậy mới lần lượt kể lại Những tình cảnh khi xưa trong trí nhớ Nghe xong lão nhân nước mắt rạng rũa Đứng lên ngước mặt nhìn trời Giái lại rồi lẩm bẩm Sư huynh anh linh không xa Sư đệ nhất định sẽ chính tay lấy mạng kẻ thù Rồi đến trước mộ phần sư huynh bái tế Mong sư huynh Hiển linh phò hộ cho Kỳ Dục Đức cùng giới thương yến cũng dội quỳ xuống phía sau lão nhân gái lại. Lão nhân gái lại xong, lại cùng hai người ngồi trên đất. Kỳ Dục Đức nghiêm túc nói, đêm qua đệ tử nghe tiếng cà ngầm của sự thuốc, đã biết là trưởng lão bổ môn giá lầm. Xong vì sư thuốc, chưa hiện thân, đệ tử không dám vọng động, chẳng ngờ vẫn được chiêm ngưỡng phòng thái của sự thuốc, đệ tử thật là tạm sinh hữu hạnh. Lão Nhân giúp dâu trầm ngâm rồi nói, Lão Phu nhập môn khá muộn, Tiên sư từ bi, Cốc sư huynh thai truyền nghệ. Lúc bấy giờ, huynh đệ hiền Đã hành đạo giang hồ từ lâu. Sau khi nhục bại ở Tùng Sơn, Cốc sư huynh mai danh ẩn tích, huynh đệ hiền Đã rời sư môn. Lão Phu phụng di mệnh, của chứa môn đời trước, Được các trưởng lão bổ môn quỷ thác, Tiếp trưởng bổ môn hẳn là huynh đệ hiền điệt, Đã nghe người nói đến rồi, Kỳ Dũng Đức lộ giả hổ thẹn nói, à, Đệ tử bất tại, Trong hội tung sơn, Chưa thể ra sức cho bổ môn, à, Thật lòng đến nay vẫn chưa yên, Gia huynh di công lại mất tích hồi 12 năm trước, Nên đệ tử sờn lòng thối chí, Đã ẩn tích giang hồ, Lúc sư thúc tiếp chưởng bổ môn, Quynh đệ đệ tử đang ở xa tận Tây Nam, Không thể trở về chúc mừng sư thúc, Ây, thật tội đáng muôn thác. Chuyện quá khứ, Hà Tất phải nhắc lại nữa. Việc duy công sư điệt mất tích, Lão Phu cũng có nghe. Phần này Lão Phu rời khỏi tứ xuyên, dọc theo đường thủy, đi xuống. Cũng là vì Lão Phu tuổi đã già, không có người thừa kế, nên tìm đến các vị đồng môn lựa chọn anh tại Lão Nhân nói đến đó, đưa ánh mắt nhìn Thương Yến đoạn nói tiếp. Năm hôm trước, Lão Phu đến nhà của Hiền Đế ở Trung Điền Sơn Nghe người ta nói là Hiền Điệt đã theo thuyền xuống miền Đông Lão Phu liền đuổi theo ngay Đêm qua bên bờ sông Quý Trị Lão Phu đã trông thấy hai người luyện tập tiên pháp trấn sơn cô bản mồ Dũng định gặp gỡ Hiền Điệt Xong vì có chuyện quan trọng khác đành phải quản lại đến hôm nay Ngân chốc lát bỏng hải Sao? Thương Yến trước năm tuổi đã được ẩn điển của cốc sư huynh rồi ư. Tiêu tẩu kỳ Duy Đức bàn kể lại chuyện thai sư truyền nghệ và Thương Yến tìm được nửa phần sau của thanh thành bí lục dưới đáy biển bao phen gặp kỳ duyên dân dân. Lão nhân vừa nghe qua thì đã gật đầu. Lùng miệng nói là bổn môn thật là may mắn. Thì ra vị lão nhân này chính là Yến Chí Canh, Đương kim chữ môn phái thanh thành. Ngoại hiệu là Ngọc Xích Lượng Tài có nghĩa là ông nhận xét con người không bao giờ sai trật. Ngọc Xích Lượng Tài yến chí canh là một đệ tử đời thứ 15 kiệt xuất của phái Thanh Thành. Võ công đã luyện đến cảnh giới anh qua nội quẩn, nhưng đa phần là do sư huynh dạng lý du lông cốc hồng tượng thai sư truyền thụ Thái Thanh Thành từ khi nhục bại trên tung sơn, lưu về xuyên nam. Chứng môn đời thứ 14 trọng thương rồi thiệt mạng. Vì mệnh tuyển chọn trong số đệ tử đời thứ 15 làm chứng môn nhân. Các vị trưởng lão sau khi hợp bàn đã quyết định chọn ngọc sức lượng tài yến chí canh làm chứng môn nhân đời thứ 15. Với dụng ý sâu sắc là mông ông dơi đôi mắt tin tượng chọn ra một số nhân tài giữa mối nhục bại khi xưa làm rạng danh phái thanh thành. Thế nhưng nhân tài quá hiếm hoi. Ba năm dài Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh đi khắp thiên hạ Chỉ mới thu nhận được có vài người chưa từng gặp một kỳ tài xuất chúng như Thương Yến Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh cảm thấy rất xấu hổ đối với sư môn Nay tình cờ gặp được Thương Yến có thiên tư thượng thừa Ở trong lòng thật là vui sướng Nhưng giờ lại nghe sư huynh cốc hồng tượng Đối với mình ơn sâu như biển đã bị người sát hại Lòng vừa vui mừng vừa buồn đau Khiến dị chữ môn nhân phái thanh thành này không khỏi rối rắm tâm thần. Ngọc sức lượng tài, yến chí canh nghe nói thương yến định đến Thái Nguyên tìm kiếm mẫu thân bèn nói. lên đường họ thường, vậy nhất nguyên chân nhân thường trị tuyên, lão tuyên bối là gì của ngươi? Đó là ngoại tổ phụ của đệ tử. Vậy thì ngươi không cần đến Thái Nguyên nữa. Khoảng 10 hôm trước, lão phu ngang qua hồ Bắc có gặp thường lão tiền bối nghe nói lệnh đường đã đến Dưu Sơn tìm kiếm lệnh tôn rồi. Nếu vậy đệ tử cũng phải đi mới được. Yến Chí canh nhìn Thư Yến một hồi lắc đầu nói không nên đi thì hơn. Phải Dưu Sơn có rất nhiều cao thủ một mình ngươi sao có thể đương cự lại chúng? Thư Yến kiên quyết, đệ tử vượt ngàn giảm tìm kiếm mẫu thân khó tránh khỏi hiểm nguy, mặc cho phải Dưu Sơn cao thủ như mây cũng không ngăn nổi quyết tâm của đệ tử. Giới điều của bổn ngôn lấy hiếu làm đầu. Cho dù là núi đau dạt dầu Đệ tử cũng quyết không thể không đi Thật là nghĩa chính tự nhiên Yến Chí Canh gật đầu liên hồi ra chiều hết sức hài lòng Lúc này trời đã canh tư Yến Chí Canh đứng lên nói Trời đã không còn sớm Lão phu còn có việc cần làm hẹn tái ngộ tạm biệt Tiệm Duy Đức dội nói Sư thúc đã có mặt tại đây Sao không chỉ điểm cho thương Yến chút ít tuyệt học Lại dội bỏ đi như thế này Yến Chí Canh nghiêm mặt trịnh trọng nói Tuyệt học của bổ môn trước nay điều truyền hết toàn bộ cho đệ tử môn hạ Sở học của Yến Nhi hiện tại đã cao hơn hiện địa rất nhiều Chỉ cần hiền địa truyền khẩu quyết thanh thành bí lục cho y Mai đây hắn sẽ là một bậc kỳ tài đứng đầu trong phái thanh thành Đâu cần lão phu chỉ điểm thêm nữa Đoạn quay sang thương Yến nói dây mặt gió công quan trọng hơn hết là luyện tập Luyện tập đến nơi đến chốn Là quả hầu sẽ có thể đạt đến cảnh giới lư quả thuần thanh Người hãy chuyên cần luyện tập theo khẩu quyết Do kỳ sư huynh truyền cho biết chưa Thương Yến cùng kính đáp đệ tử tuân mạnh Yến Chí Canh lại nói Tủ quà tiền pháp của bản môn bắt đầu từ ngươi Đã tăng thành 10 chiêu Người hài tự bảo trọng lão phù đi đầy Thương Yến và kỳ duy đức chưa kịp đáp Yến Chí Canh đã giọt lên không chớp mắt đã mất dạng Hai người hướng lên trời Vái lại sau đó cùng trở về thuyền Ngày hôm sau Thương Yến đã học hết Toàn bộ khẩu quyết của thanh thành bí lục Sau một ngày hai đêm Luyện tập đã có thành tựu cơ bản Từ nay chỉ cần Chuyên cần luyện tập nữa thôi Thế nên Thương Yến vì nóng lòng Tìm kiếm mẫu thân Bèn từ giá kỳ duy đức và hàng nguyệt phi hiệp Còn về chuyện duyên nương Chàng nghĩ chỉ cần tìm gặp được mẫu thân Thì sẽ rõ Nên không hỏi nữa Kỳ Duy Đức biết không thể giữ nổi thương yến, bèn đưa tiễn hai người và tặng cho 40 lượng vàng để làm lộ phí.